Jean đã về nhà chỉ cách nàng bằng chiều rộng của tấm thảm trong phòng khách. Nàng phải cố dồn dụng tất cả mọi nghị lực mất khỏi khóc oà lên gì sung sướng. Mỗi khi liếc nhìn chàng ngồi trên trường kỷ với Melly và India hai bên, và Honey bám vào dai anh, phải chi nàng có quyền ngồi bên cạnh, quàng tay lên cổ chàng, ước gì cứ vài phút nàng được vuốt ve tay áo chàng một lần để tin chắc rằng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 Thank you.